các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net có một chút mùi vị mờ ám khách quen sao cô bày ra tư thế như gà mẹ hung hãn bảo vệ cả con đề phòng mà mỉm cười nhìn người đàn ông đầu tiên này lại còn mang theo súng loại đàn ông này rất là nguy hiểm trong tiềm thức của hà lộ luôn bàn xích loại người to lớn nhìn như có võ lại là có lực cô không muốn chị hai tiếp xúc quá gần với người đàn ông này như vậy là quá mức nguy hiểm liền vũ nghĩ Mình nên giới thiệu cho em gái biết. Vị này là cô tiên sinh, cảnh sát khu vực này. Còn đây là em gái của em. Cô Thành Vũ có trí nhớ rất tốt. Từ trước đến nay chỉ cần anh gặp qua người nào thì lần sau sẽ không quên được. Anh nhìn một cái, liền nhận ra được hà lộ. Em là thời kỳ bên cạnh Bạch An Kỳ sao? Ngày đó chính anh đã lên tiếng nhắc nhiều bọn họ có người bán lén. đáng tiếng đã là quá trễ. Quan hệ giữa nhà họ Bạch và cảnh sát rất là tế nhị. Hà lộ không muốn nói lung tung. Đây là công việc của tôi Cô Thanh Vũ không nói gì trở lại nhớ lại Rồi sau đó thở dài Thật là kỹ lưỡng Nên Vũ pha cà phê Rồi sau đó đưa cho cô Thanh Vũ Cà phê của anh Lì của anh em đã làm ký hiệu Những lì khác đều là bình thường Em còn cho thêm hai túi đường và sữa nữa Còn cần Dù sao bọn họ cũng không phân biệt đâu Cảm ơn Anh nhận lấy lì cà phê Đang muốn chạy ra cửa thì đột nhiên quay đầu lại hỏi Mà đúng rồi Cái tên ngày hôm trước Có quay lại làm phiền em không? Động tác pha cà phê của Hà Lộ dừng lại nhìn về phía Liên Vũ. Có người làm phiền chị hay sao? Vì sao chị ấy không nói với cô chứ? Liên Vũ cười lấp đầu một cái rồi đáp lại. Không có. Em nghĩ là hắn sẽ không dám đến nữa đâu. Cô Thanh Vũ gật đầu. Anh ở gần đây. Nếu hắn lại tới tìm em thì trực tiếp gọi cho anh. Sau khi Liên Vũ tiện anh đi Hà Lộ lập tức nghiêm mặt mà chất vấn chị hai. Có người làm phiền chị sao? Cô còn không hiểu rõ liên vũ sao Mới vừa rồi lúc chị ấy trả lời cảnh sát Cười thật sự là cứng ngắc Xem ra chuyện chưa được giải quyết rồi Cũng không phải Là anh ấy hiểu lầm thôi Chẳng lẽ là hoắc Kiến mình Nếu như là tên kia thì tốt Anh ta là người tiêu biểu cho dòng dõi nhu nhược Thì có thể làm ra cái gì là lòng trời lở đất chứ Không phải là anh ấy Liên vũ đối với chất vấn của em gái cảm thấy đau khổ Sẽ nhận thấy tính em ấy Sẽ hỏi rõ kỹ càng Chị muốn chuyện gì cũng giữ trong lòng sao hả Em cũng không phải là con nít nữa Em có thể nghĩ biện pháp giúp chị Hà lộ tức giận nói Ừ chị biết Nếu như có người gây phiền phức cho chị Chị sẽ không gạt em Như vậy em đã yên tâm chưa hả Hà lộ trầm mặt nhìn chị hai thật lâu Cho nên là người khác sao Nếu vũ cất tiếng thở dài than thở Cũng không có gì Là mẹ tìm chị để mượn tiền mà thôi Kêu bà ta tự nghĩ biện pháp đi Quả nhiên hà lộ tức giận Hà Lộ à? Lên Vũ biết mình nói gì cũng không thay đổi được sự kê tưởng của Hà Lộ dành cho mẹ. Em có biết một người phụ nữ không có tài nghệ gì, lại không có trình độ học vấn, phải nuôi bản thân mình và con chồng trước là có bao nhiêu khó khăn hay không? Thật ra mẹ không còn đường nào để đi nữa, cho nên mới gả, gả cho ba em. Thứ chút nữa, ông ta bắt mẹ đi làm cái đứng đường, em có biết không hả? Em không muốn nghe chuyện này. Hà Lộ xoay người dọn dẹp bồn trở tay, Ngày đó cô cùng chị hai chia tay không vui vẻ gì cả, nhưng mà lời nói của chị hai làm cô mất ngủ cả đêm. Buổi tối, Bạch An Kỳ dụ dỗ cô, cô vẫn lăn qua lăn lại như cũ. Cuối cùng đại thiếu gia siêu cấp cả mẹ không có biện pháp nào, không thể làm gì khác là tà bộ ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, tiêu trần lại tới, nhà họ Bạch vẫn cho người tới đây giúp một tay. Một mặt Hà lộ nhẹ nhõm không ít, mặt khác lại cảm thấy băn khoăn, nhưng mà Bạch An Kỳ chính là không cho cô làm bất cứ việc gì. Bạch An Kỳ tạm trú trong nhà quá lâu, mấy người trong công ty anh tìm tới cửa, mở ra hội nghị tạm thời. Vì không muốn Hà Lộ đi theo bên cạnh anh bận rộn lo lắng, bạn Anh Kỳ lại đuổi cô ra cửa. Để trong ngoài một chút đi, em muốn về nhà, anh, Hà lần chăm chị hai cũng được. Tôi anh sẽ gọi cho em, nhớ điện thoại ở chỗ đầu rung đó. Hà Lộ nghĩ đến chuyện tranh chấp với chị hai ngày hôm qua, cô quyết định đi nói lời xin lỗi. Mà kệ bà ta muốn mượn bao nhiêu tiền, cô sẽ nghĩ biện pháp. Liên Vũ đang dành tiền chuẩn bị đi ra nước ngoài du học, làm sao có tiền tư để cho bà ta chứ? Ai biết vừa vào quán cà phê, cô liền nhìn thấy Liên Vũ đang rằng co với bốn người đàn ông xa lạ. Mấy người đưa mẹ tôi đến đây lấy tiền, tôi không biết mấy người là ai, sẽ không đưa tiền cho mỗi người một đồng nào đâu. Còn mẹ nói chứ, mày nghe không hiểu tiếng người sao hả? Người đàn bà kia rẻ tiền, thiếu tiền anh em tao, mày là con gái của bà ta, bọn tao không tìm mày, thì tìm ai hả? Chờ bà ta đưa tiền, mày nghĩ tụi ta sẽ nhận được sao? nhìn bọn tao giống như là dư tiền lắm hả? Mấy người đang làm cái gì vậy hả? Hà lộ đề cửa quán cà phê, lập tức chạy tới trước mặt chị hai Mập. nghe chuyện hot nhất tại đọc